Chương 122 Chocolate, cảm thụ được túi đeo vai nện ở trên mặt mình cường độ, nghe được Dương Na hò hét bên trong thống khổ, Lý Hỏa Vượng giờ phút này cũng cảm động lây, cảm thấy như nhau thống khổ hắn dũi ra hai tay gắt gao ôm thiếu nữ trước mắt, Nana na, ngươi đừng như vậy, ta vang ngươi, cảm giác được đã lâu ôm ấp, kích động Dương Na dần dần ngừng lại, nàng cầm đầu tựa ở Lý Hỏa Vượng trên bờ vai yên lặng rơi lệ, bọn hắn giờ khắc này, Phản phất lần nữa về tới mấy năm trước trường học trên sân thượng, bọn hắn lúc đó cũng là ngu như vậy ngốc ôm ở cùng một chỗ ngục mực nắng lại đến hừng đông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Na không muốn xa rời tựa ở Lý Hỏa Vượng trên thân. Nàng hiện tại đã nghĩ để cái này thời gian càng dài một điểm. Thế nhưng là nàng rất vui vẻ cảm giác đến một đôi tay đặt tại chính mình trên lưng, bắt đầu dần dần dùng sức, muốn đẩy ra chính mình. Dương Na hai tay gắn sức ôm lấy Lý Hỏa Vượng, ý đồ không muốn tách ra. Nhưng khí lực của nàng hiển nhiên không có lý hỏa vượng khí lực lớn, cuối cùng vẫn bị đẩy ra, nhìn lấy trước mắt thiếu nữ cặp kia đỏ lên con mắt, lý hỏa vượng há to miệng, lại ngừng lại, biểu lộ lộ ra ngượng nghịu, châm trước sau một hồi, mặt bình tĩnh hắn cuối cùng mở miệng nói ra, Nana na, ưng thuận ta được không? Nếu ngày nào đó ta không có ở đây, ngươi cũng phải thật tốt sống sót, không tốt. Dương na trả lời chém đinh chặt sắt, ta không muốn ngươi tới quyết định lựa chọn của ta. Tư tưởng của ta là chính ta. Ta làm cái gì lựa chọn không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi nếu là một mực bất tỉnh tới, ta vẫn chờ đợi. Nói xong, Dương Na một cầm lên ba lô, quay người lại giận đùng đùng hướng về bên ngoài chạy đi. Ngay tại nàng đi tới cửa thời điểm, thân hình gầy gò nhưng lại ngừng lại. Dương Na mặt mang do dự nghĩ mấy giây sau, nàng lại xoay người lại. Cục cục cộc đi đến giường bệnh một bên, đưa tay theo trong bao đeo móc ra một túi nhỏ chocolate. Mặt lạnh lấy đưa tới Lý Hỏa Vượng trước mặt, nhìn xem kia một túi nhỏ tinh xảo chocolate, Lý Hỏa Vượng nhìn xem Dương Na nói đến, hôm nay ngày mấy tháng mấy. Tại sao muốn tiễn ta chocolate, lông mi bên trên còn mang theo nước mắt Dương Na quá hiển nhiên, cũng không muốn để ý tới Lý Hỏa Vượng, ra sức phá tới chocolate túi hàng đến, móc ra một khỏa tử tâm chocolate tới sau, một điểm đều không thuộc nữ bóc lấy Lý Hỏa Vượng quay hàm, liền như vậy cứng rắn ghét vào trong miệng của hắn. Cảm giác được miệng bên trong ngọc liệm cảm giác, Lý Hỏa Vượng cười, Nana na, ngươi đây là làm gì đâu, hắn không muốn lại nếm thử thuyết phục gì đó, nếu đều là ảo giác, khi khuyên không khuyên giải cũng không có gì cần thiết, ngược lại chính mình xuyên qua tới sau đó, bên kia sự tình đến tục cùng làm sao, mình cũng không cách nào làm bất luận cái gì lựa chọn. Lý Hỏa Vượng nụ cười này, phòng điều trị vừa mới còn có chút không khí khẩn trương tức khắc hòa hoãn quá nhiều, cười cái gì cười, không cho phép. Dương Na cầm lên túi đeo vai đáp lên lý hỏa vượng trên bờ vai. T. Ngươi điểm nhẹ, rất đau. Hít sâu một hơi lý hỏa vượng dùng tay che bờ vai của mình. Thôi đi, sát bên một lần liền sợ đau nhất. Khi ngươi trên mặt trúng thương thời điểm, làm sao không biết đau a Ngươi xem một chút ngươi bây giờ trên mặt đều thành hình dáng ra sao? Dương Na theo túi đeo vai bên trong móc ra mang kính sát trồng cái gương nhỏ. Ghét bỏ oán giận đến lý hỏa vượng trước mắt. Đây là Lý Hỏa Vượng lần thứ nhất ở chỗ này nhìn thấy trên mặt của mình. Tại trong ảo giác, chính mình y nguyên vẫn là cái kia trẻ trung thiếu niên, có thế kia tấm sung đầy triều khí trên mặt nhưng bị một đầu vết sẹo cấp xé rách thành hai nửa. Đầu kia giữ tận vết sẹo theo bên trái lên tới bên phải bên dưới, vượt ngang Lý Hỏa Vượng cả khuôn mặt, đem hắn toàn bộ mặt người khí chất đều hoàn toàn thay đổi. Lý Hỏa Vượng dùng tay sờ lên, cảm thụ được vết sẹo đặc hữu thô ráp cảm giác. Hắn hiểu được vết sẹo này là ở đâu ra Đây là kia ngày tại nhà trẻ bị đạn bắn lén cỏ sát ra tới. Ha ha, này ảo giác thật đúng là rất giản lo di. Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng, cái cương nhỏ bị rút trở về. Dương Na đôi mi thanh tú hơi nhíu nhìn lấy trước mắt Lý Hỏa Vượng, nghĩ gì thế? Cảm thấy ta ghét bỏ ngươi hủy khuôn mặt sao? Ta liền bệnh thần kinh đều không chê, ngươi cảm thấy ta còn biết để ý cái này sao? Lý Hỏa Vượng cười lắc đầu, đưa tay nắm lên bạch sắt cái chăn bên trên chocolate túi. Rước từ bên trong móc ra một mai tới nhét vào chính mình miệng bên trong. Ngay sau đó hắn lại móc ra một khỏa hướng về Dương Na chuyển tới. Ngươi cũng ăn một khỏa A. Ta nhớ được ngươi trước kia đặc biệt ưa thích ăn đồ ăn vặt. Dương Na lắc đầu. Ngươi ăn đi. Ta ở bên ngoài muốn ăn cái gì thời gian đều có thể mua. Ngươi trong này. Muốn ăn đến cái này cũng không phải dễ dàng như vậy. Lý Hỏa vượng điểm một chút đầu. Móc ra một khỏa tử tâm chocolate nhét vào miệng bên trong nhẹ nhàng khẽ trắng. Từng tia từng tia ngọt ngào trong nháy mắt bọc lại đầu lưỡi của hắn xác thực Loại vị đạo này ta thật sự là rất lâu không có nếm đến Rất lâu rất lâu Lý hỏa vượng trong mắt lộ ra thật sâu tưởng niệm Hắn triệt để trở về không được Chỉ có thể ở dựa vào này hư giả ảo giác tới làm dịu chính mình cảm giác nhớ nhà Dương na nghe nói như thế Trên mặt lộ ra một tia đau lòng Dùng tay nắm chặt tay của đối phương Ngươi muốn ăn Về sau ta mỗi ngày mua cho ngươi Ta hiện tại lên đại học Cha ta cấp ta có thế nhiều sinh hoạt phí, khoảng chừng 2.500 đâu, hơn nữa ta bình thường nghỉ ngơi thời điểm làm làm kim chức. Ngươi muốn ăn cái gì dạng chocolate ta đều có thể mua cho ngươi, thế nhưng là chỉ là ta không biết, lần sau ta mang chocolate tới thời điểm, ngươi đến cùng có phải hay không vẫn là thanh tĩnh. Dương Na câu nói này để vừa mới có chút phát triển bầu không khí nhanh chóng biến lạnh, châm trước mấy giây sau, Lý Hỏa Vượng cầm trong miệng chocolate nuốt xuống, nhìn lấy trước mắt thiếu nữ cương quyết nói chính xác chút gì. Nhưng không hiểu ho khang, A nha, ăn chậm một chút, tiểu học lúc đó ta liền nói với ngươi, đừng ở đồ vật thời điểm nói chuyện, thế nào, bị sặc a Ta đi mở phòng tắm cấp ngươi rót chút nước đi, Dương Na nói xong, cầm đi bên cạnh chén trà trên bàn, liền hướng về bên ngoài đi đến, khủ khủ. Lý hỏa vượng ho kịch liệt thấu lên tới, nương theo lấy ho khang, theo dạ dày đến ít hầu hoàn toàn là đau nhức kịch liệt, không đúng, không thích hợp. Hiện thực bên kia khẳng định xảy ra vấn đề, nghĩ được như vậy Lý Hỏa Vượng, bỗng nhiên ngẩn đầu đến, trong mắt mang lấy âm lãnh nhìn chầm chập dương na bóng lưng. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng cấp ta ăn cái gì? a Một cổ toàn tâm đau đớn trong nháy mắt theo Lý Hỏa Vượng dạ dày nổ tung, hắn cảm giác chính mình phản phất trong dạ dày có một đầu nhảy nhót tưng bừng con nhiếm, khắp nơi đi loạn, cơn đau phía dưới, bốn phía hết thảy bắt đầu biến được không ổn định lên tới, ánh mặt trời ấm áp. Sáng ngời phòng điều trị, hết thảy hết thảy cũng bắt đầu phai màu, tại Lý Hỏa vượng cảm giác được chính mình lần nữa trở lại hang núi kia bên trong, phát hiện trước mặt mình hoàn toàn là huyết, chính mình nôn mửa ra huyết, đỏ bừng cả khuôn mặt nổi gân xanh hắn, hai tay nắm ở cổ của mình, quỳ trên mặt đất thân thể toàn bộ cung thành tôm, quệ. Một lớn quán đồ vật bị hắn lần nôn mửa ra đây, pha tạp vào trộn lẫn một chút dòng máu đen bên trong, bao hàm chút ít thịt nát, một chút dứt nhỏ bé màu đen xuất tu. Còn có một số trĩ xét đinh sắc.